Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để chốc nữa em xem nói chuyện với nó nó thích em lắm thế nào nó cũng băng long ngày thường thì chả nói làm gì nhưng mà tiếc nhất ai ở nhờ bao giờ sợ người ta kiêng xa lạ gì mà kiêng với cũ nó về em thân nhau từ ngày còn ở thanh niên xung phong cơ mà vẫn biết thế nhưng mà bây giờ người ta có chồng có con rồi muốn thân như xưa cũng dễ gì mà thân được với lại có biết ông kiến sẽ ở bên này lâu hay mau đâu mà lánh mặt Thế ngộ như ông ở, y nhà anh cả mấy tháng rời thì làm sao? Chả nhẽ em cứ nằm nhờ nhà người ta hay sao? Đào thở dài thường thợt rồi ngồi yên. Nàng thấy những lý lẽ hoàng tẩn đưa ra đều đúng cả. Nhưng nàng không muốn về Hà Nội, nhất là dịp đầu năm. Ở lại đây thì chắc là không được. Bởi rủi đụng đầu Hoàng Tiến thì không biết sẽ phải ăn nói thế nào về vụ lường gạt ngày trước. Bất giác nàng não rùa than. <cười> Rạch việc quá! Đào đứng dậy bước ra cửa Lựu đã thu xong bãi chiến trường Hai cố bài xếp ngay ngắn đặt trên chiếc khay gỗ sơn đỏ Có cái đĩa nhỏ úp lên Ấm chén và gạt tàn thuốc vừa được chuyển hết xuống bếp Và chiếc chiếc hoa đã cuộn lại dựng ở góc phòng Con bé tắt quạt trần để chuẩn bị lấy chổi quét nền gạch bông Vừa thấy Đào, Lựu hỏi à, Thưa cô, tối nay có, có đánh nữa không ạ? Đang bực mình Đào quay lại gắt một cách vô lý Thế tao đánh tao khắc bảo Khỏi phải hỏi Nàng bước ra sân nhà Ngồi ở bàn ăn dưới bếp chậm tư suy nghĩ Một lúc sau nàng thấy hoàng tần kéo ghế ngồi bên cạnh Nhưng cũng không nói gì Đào ngẩng lên hỏi Thế hôm nào thì lão về Ba hôm nữa Ông ấy dặn anh ra đó chuyến bay đến lúc 10 giờ đêm Đào xoay xoay cốc nước trong tay buồn dầu bảo anh nó nói thế thì chắc em đành phải về ngoài đấy thôi, rõ chán à. Muốn ở lại đây ăn Tết thì với anh mà trả được. Già riêng ngày rộng tháng dài em lại vào đây với anh chi chi mất đi đâu mà sợ. Ừ. Rồi đào nấn lá ở lại, đánh thêm mấy canh chắn nữa, mãi cho đến đúng cái hôm mà Hoàng Tiến thông báo sẽ xuống phi trường, nàng mới ngậm ngùi lên xe về Hà Nội. Hoàng Tần ra đón anh bằng chiếc xe hơi cũ mượn của người bạn Thủ tục giấy tờ tuy không lâu Nhưng máy bay đến trễ Cho nên lúc ra khỏi phi trường Thì đã gần nửa đêm Gã đề nghị vào chợ lớn kiếm cái gì ăn Nhưng Hoàng Tiến than mệt Muốn về thẳng nhà cất đồ đạc và nằm nghỉ Hoàng Tần ngạc nhiên lắm Nhưng không tiện hỏi Mấy lần trước có đời nào Hoàng Tiến lại chịu về nằm nhà thằng em Ông chỉ nhờ gã ra đón cho an toàn Tránh trộm cướp Anh em ăn với nhau bữa cơm Thăm hỏi giăm ba câu chuyện cần thiết Rồi dứt khoát khi màn đêm buông xuống Là ông phải vào khách sạn để thành thơi sống lại thời trai trẻ Bên những cô gái đáng tổn con cháu Về Việt Nam mà nằm nhà với Hoàng Tân Thì về làm gì cho phí tiền Nhưng lần này thì thái độ ông khác hẳn Dường như ông không còn cái háo hức Cái tinh anh của những chuyến du lịch năm ngoái năm kia Ông gầy đi nhiều Và tuy bề ngoài vẫn nói cười ra phải thả nhiên Nhưng trong ánh mắt không giấu nổi nét mệt mỏi Ông nhìn ra hai bên đường Nôn nao sống lại những kỷ niệm cũ buốt nhóm thở dài Ông hỏi thằng em cho có chuyện Thì mê với các cháu có vàn tiết trong này không Hoàng Tần đáp Không anh Mẹ con nó cứ đòi vào đi chứ Nhưng em bảo ra riêng thông tả hơn Im lặng một lúc Hoàng Tần hỏi lại Anh định thuê khách sạn hay là về ở với em Hoàng Tiến đã dự tính trước Nên đáp ngay Chú cứ cho tôi về nhà chú đi đã Rồi mình tính sau tuần gật đầu nói bằng giọng tình cảm Vâng về tạm nhà em đã em có dặ lắm nấu sẵn nổi cháo gà để anh sơn nhà em thì anh biết giỏi có hai đâu vắng vẻ lắm Anh nghỉ tạm một đêm để sáng mai có muốn thuê khách sạn thì em đưa anh đi. nhưng mà khách sạn làm gì cho tốn tiền mấy bận trước anh về tiếng là ở lâu nhưng em cũng bận nhiều công tác mà anh cũng chả có cái thì giờ thành ra cũng chả nói được cái câu chuyện gì cả em định lần này thể nào cũng phải giữ anh ở nhà ăn Câu nói khách sáo của thằng em không ngờ lại làm Hoàng Tiến cảm động Trong lòng thoáng dâng lên một chút ân hận Ông hối hận là vì những lần trước về đây Ông đã loay hoay lao vào những âm mưu chính trị thời cơ Và dùng thì giờ còn lại cho việc phục vụ thân xác Lơ là hẳn tình nghĩa anh em Ông thoáng nhớ đến đảo và tự dưng thấy gai người vì ngựa Về phần hoàng tần hôm nay nhìn nét mặt mệt mỏi của Hoàng Tiến Cũng bất chợt ân hận vì đã thông đồng với Đào để lừa chính anh mình một vố khá lớn, thành ra cả hai cũng mang mặc cả vì đã xử tệ với <cười> nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net